các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net an đã cử hai nữ chiến sĩ công an canh gác khu đỏ tuy họ đã được nhắc nhở rất kỹ phải thức thâu đêm nhưng rồi họ vẫn ngủ mất hậu quả lại có nữ sinh nhảy lầu lại có năm phòng bảo vệ đã cho sơ tán toàn bộ người trong khi túc xá thế mà chẳng rõ ma suy quỷ khiến ra sao vẫn có một cô mò về rồi nhảy lầu năm sau lại cho sơ toán toàn bộ người đã đành, lại còn khóa cửa lại nữa. Cô thử đoán xem, có một cô quay lại phòng 405, n h ư n g vì không vào được, cô ta bèn lần qua những cái xào phơi quần áo để bỏ về phòng 405. Chờ đến sáng ngày 16 tháng 6, rồi nhảy lọt. Đến năm tiếp theo, cho lưới sắt che các lan can, những t ư ở n g thế là hết chuyện rồi. nhưng có một sinh viên chẳng rõ tha ở đâu về một khẩu súng điện gia nhiệt cao cấp xì chảy l ư ớ i thép rất ngon lành kết quả thế nào thì cô đã đoán ra tóm lại là những sinh viên nhảy lầu cứ như là bị ma ám quyết chí tìm đến cái chết những năm gần đây nhà trường đã bốn lần cho đóng cửa gian phòng ấy nhưng trong bốn năm đó vẫn có sinh viên tự tử có điều xảy ra ở khu ký túc xá khác mà thôi Đại khái là tại bài vở trường ta đúng là quá nặng, năm nào cũng có sinh viên không chịu nổi áp lực ấy, cho nên nhà trường lại cho mở cửa lại gian phòng đó. Chỉ khác là năm nào cũng bố trí sinh viên mới vào ở. Theo tôi làm thế là rất không công bằng. Phòng trực bàn lái xe đang không có ai khác, anh ta nói liền một mạch. Chắc đây là một điều bức xúc tích tụ trong lòng anh ta đã lâu, hôm nay mới có dịp trút ra. Hình ngây người ngồi nghe anh ta nói. Một hồi lâu sau, cô mới hỏi: Xin anh cho biết quý danh được không à? Tôi họ Bảnh, vì mới tham gia công tác nên các anh ấy hay gọi tôi là Tiểu Bảnh. Tôi chỉ là một anh lái xe bình thường, chứ chẳng phải thám tử tư gì cả. Sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1982, cô sinh viên tên Hạ Tiểu Nhã đã chết vì nhảy. từ phòng 405 xuống đêm 15 tôi trực ban tôi còn nhớ mình đã lái xe chờ cô ấy từ bệnh viện tâm thần về trường rồi sách hộ hành lý lên gác một cô gái ngây thơ xinh đẹp thế mà phải ra đi như vậy từ đấy tôi bắt đầu chú ý đến vụ án mưu sát 405 ở gần k ẻ phòng bảo vệ và dựa vào các đồng nghiệp quen biết tôi đã thu thập được không ít tư liệu nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp để dùng nó vào việc. Tiểu b ằ n h như vừa trở lại từ trong ký ức, vẻ mặt anh còn phảng phất nét thương cảm. Hạ Tiểu Nhã đã từng phải đi bệnh viện tâm thần à? Liệu có phải mỗi cô gái bỏ mạng ở phòng 405 đều có tiền sử bệnh tâm thần? h ì n h m o n g nhận được câu trả lời khẳng định, vì ít ra đến lúc này mọi người đang ở phòng đó vẫn rất khỏe mạnh. không phải thế. Tuy nhiên trong số 12 nữ sinh đã chết, có 5 cô từng đi nằm bệnh viện tâm thần, một tỷ lệ rất cao. h ì n h chỉ cảm thấy càng biết nhiều thông tin càng mơ hồ, dường như Tiểu Bành hiểu rằng h ì n h đang nghi hoặc. Anh bèn mở khóa ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ công tác, nhìn một lượt rồi nói: có thể nói rằng những cái chết của 12 nữ sinh. là có quy luật. Chắc cô sẽ chú ý điều này. Vụ thứ nhất vào năm 1977 n ạ n nhân là Du Tĩnh, quê ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Người nhảy lầu năm 1978 là t ư ở n g Dục Hồng, bản thân của tính đã từng nằm viện tâm thần, vốn là người thượng hải. Một thanh niên học sinh đi thực tế trở về năm 1979 phòng 405 đóng cửa người chết năm 1980 là lý thục n h a m quê ở dư diêu tỉnh chiết giang người chết năm 1982 là hạ tiểu nhã người thành phố thường châu tỉnh giang tô cô có nhìn ra điều gì chưa hình thấy hơi ngẹn h thở họ đều đến từ giang nam đúng thế cũng có thể là ngẫu nhiên họ đều đến từ vùng giang chiết cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn nghe biết ngay cô là người miền bắc nên cô sẽ được an toàn cần phải quan tâm đến các cô cùng phòng đến từ vùng giang chiết nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net